bạn hiện đang sinh sống và làm việc ở sài gòn thì cái chuyện này là chính người bạn làm chung rất là thân của bạn kể lại về một câu chuyện xảy ra trong gia đình của người bạn đó mình tạm đặt tên cho người bạn đó là sơn đi t ọ ạ i với sơn cùng làm bảo vệ được sắp xếp cho cho nhiều lần trực chung với nhau cho nên là quen rồi thân nhau luôn à, qua tìm hiểu thì được biết sơn là người đồng bào dân tộc mông quê ở ngoài thanh quá bạn sơn này thì rất là hiền lúc nào cũng vui vẻ anh em chọc ghẹo nhau là là bạn cười thôi toại là lúc đó là hai mươi hai còn sơn thì lớn hơn toại bốn tuổi hai mươi sáu thôi á nhưng mà là anh sơn có bốn đứa con rồi ở quê cảm thấy cuộc sống chật chật quá mới quyết định vào nam à, rồi lang thang sao mà tới sài gòn rồi xin được vô làm bảo vệ thấy sơn cũng nhiệt tình cho nên là mấy anh em nâng đỡ nhau nhiều thì lần đó là hai anh em trực ở một cái kho cũng là lớn à, sau khi tuần một vòng rồi thì sơn mới kêu bạn là ngủ trước đi rồi cỡ ba giờ dậy trực cho sơn ngủ bạn mới nhảy lên cái ghế bố bạn nằm thì sơn ngồi đó canh lâu lâu bật đèn rồi vòng vòng vậy đó ngồi yên vậy đó không có dám nghe nhạc hay là cái gì luôn tại vì sợ có đồng tỉnh là không hay thì mệt lắm bạn cứ nằm nói láp giáp với sơn được mấy câu rồi cái bạn ngủ quên mất tiêu thì không biết ngủ được bao lâu á cái là bạn lơ mơ bạn cảm giác như là là là có, có người lại ngồi chỗ cái ghế bố của bạn、đó. bạn tưởng đâu là sơn cơ mà thì bạn mới, mới ngủ tiếp nhưng mà chưa kịp ngủ sâu nữa thì là cái mũi lại nghe mùi thuốc thuốc lá đấy thế nhưng mà bạn biết rõ ràng là sơn đâu có hút thuốc lá điếu nào đâu sơn hút thuốc lào không à nhưng mà cũng không có hút ở chỗ làm về phòng trọ mới hút giờ bạn mới thấy kỳ kỳ rồi mà chưa kịp làm gì hết á thì nghe người đó nói chứ lạnh quá trời cho tao vô ngủ ghé với m ẹ ơi mà cái giọng nam đặc sệt nha chứ không phải giọng sơn bạn mới ngồi dậy thì cái người đó d ở cái m ề n bên hông của bạn rồi cái chui tọt vô bạn nói trời ơi nó lạnh nó lạnh cái kiểu mà d ở n hết da gà da d ị c h luôn bạn giật mình ngồi dậy thì không thấy ai hết trơn á sơn thì đứng đằng kia nhìn bạn cười nói là mới có một giờ à ngủ tiếp đi chứ nhưng mà bạn ngủ hết được rồi cái cảm giác nó còn y nguyên nó lạnh như là ngồi ngay cái tủ đông mà mở cửa ra vậy đó thế là bạn mới chạy ra chỗ sơn đứng kêu thôi em thức với anh luôn không có ngủ đâu sơn nói nè mày không ngủ để tao ngủ ạ nhưng mà bạn không cho bạn lôi sơn lại rồi cái nhìn là thấy bạn kỳ kỳ ha nào giờ đâu có thái độ lạ lùng gì đâu mới hỏi thì bạn mới kể là bị vậy đó sơn nói trời ơi có nhiều đó thôi mà sợ rồi thôi được rồi để tao kể cho mày nghe cái chuyện hồi xưa ở quê tao cho mày nghe cái là mày hết sợ à đó vậy là hai anh em mới bắt hai cái ghế ngồi ngay cổng để mà nói chuyện thì sơn hỏi bạn là có biết cái tục cướp vợ của người dân tộc mông ở trên quê anh không bạn nói là bạn có nghe có biết còn đang tính sau này làm chuyến lên đó kiếm cô nào đẹp đẹp cướp về dưới này làm vợ nữa sơn cười quá trời cười nói là nhiều thằng nó nghĩ giống mày lắm cho nên á vô tình nó làm xấu đi cái bản sắc văn hóa của người xưa để lại thì thiệt tình lúc đó bạn cũng không có biết nhiều về cái phong tục đó đâu chỉ nghe nói thôi giống như mình nè chúng ta ở đây ai cũng biết cái tục cướp vợ có nghe nói qua nhưng mà không biết cụ thể nguyên căn nó ra làm sao thì sơn mới nói là đại khái thôi a n h nói cái tục kéo vợ hay là bắt vợ á, nó là một cái nét đặc trưng văn hóa hôn nhân của dân tộc anh rồi người ta thuận theo cái nét đó hồi xưa cũ rồi bây giờ xoay chuyển chút xíu thôi tể dụ như hồi xưa á là hai người quen nhau mà cha mẹ bên đàn gái không chịu hay là nhà trai không có đủ tiền để lo theo cái sự thách cưới á, thì hai người mới bàn nhau là giả bộ cô gái bị mấy người khác mấy mấy người đàn trai á, cướp về bên về nhà rồi sau đó mới cho người qua thông báo với nhà gái là họ cướp về bên đó rồi ba ngày sau sẽ qua bên này để mà làm xin làm lễ cưới rồi bàn bạc này kia thì người ta quan niệm là một khi con gái bị kéo về đàn trai á thì hồn của cổ cũng thuộc về nhập về cái đất nhà bên đó rồi coi như là người đã có chồng đàn gái dù muốn dù không cũng sao phải gả hiếm có trường hợp nào mà từ chối cái, cái sau khi đã bị kéo về bên đàn trai rồi lắm nhưng mà nhất định là phải dựa trên cái việc là hai người đó có tình cảm với nhau đồng thuận với nhau cho cái, cái cuộc kéo vợ đó thì mới được đó thì năm đó trong bản có anh du với lại cô lan thích nhau mà gia đình cô lan lại không muốn gả cô cho anh du tại vì ai cũng biết là nhà du giàu có nhưng mà cha du rất là ích kỷ độc đoán rồi dâu con trong nhà rất là khổ nói đâu xa kể cả mẹ của du mỗi lần mà làm cho cha của du giận là ổng bắt với quỳ gối mạn cơm không có dám cãi một câu du là con út rồi lại thấy cái cảnh mấy anh mình đối xử với mấy chị dâu trong nhà cũng ác như cha đối với mẹ thì lúc nào cũng tự dặn lòng rồi cũng an ủi động viên với lan là sẽ không có phải trở thành cái trường hợp như vậy đâu yêu mà nói cái gì cũng phải nghe cũng phải hứa cũng phải tin nhưng mà thêm nữa là mấy cô trong bản mê du lắm tại vì đẹp trai làm nương giỏi thổi kèn hay nữa đó mấy cậu nói chỉ cần được làm vợ du thôi thì vợ khổ mấy cũng chịu luôn thì lan nghe như vậy á thì lan mới sợ mất người yêu cho nên là hai người bàn nhau chờ tới mùa xuân ha du dắt hai người bạn nữa tới cái khu gần nhà lan á làm cái lễ kéo vợ hẹn nhau giờ đó là tớ i vậy đó lan còn nói là lan sẽ tranh thủ ra ngoài ngồi đợi nữa thì nói thêm một chút là người mong họ rất là thích cái phong tục này tại vì cái lễ đó làm cho người con gái cảm thấy bản thân mình có giá trị à, khi được làm một cái lễ kéo vợ như vậy còn đàn ông sẽ tự thấy bản thân mình có trách nhiệm hơn với vợ tại vì cũng chính tự tay mình d ự t dành kéo người ta về nhà mình m à quay trở lại với cái câu chuyện thì ở bên du dẫn theo hai người bạn tới để mà phụ mình kéo vợ nhà du với nhà lan thì cách nhau tầm nửa tiếng đi bộ cho nên là ba người cũng không có gấp gáp lắm vừa đi vừa nói chuyện bàn tính là lát nữa diễn sao cho tốt kéo sao cho nhiệt tình này kia muốn tới nhà lan thì phải xuống một cái con dốc ngắn thì mấy cái người này vừa đi tới đầu dốc thôi là đã thấy cô lan ngồi đợi đó sẵn rồi c ó mặc bộ đồ y như đã hẹn ước với du là một, chiếc, một cái váy áo màu đen sọc hồng rồi cái dáng đó thì du nhìn là biết người yêu mình liền đâu có chạy đi đâu cho khỏi thì ba ông mới nhào tới nắm tay cái cô lan mà lôi đi tưởng đâu cô này dễ dụa hay sao đó a i dè cổ xuôi theo luôn dẫn cái cổ đi h à thì ba người cũng hơi hụt h ẫ n chút ha nhưng mà nghĩ thôi kệ không giải thì khỏe chút chứ đâu có gì đâu đi dọc đường thì cũng mới nói chuyện hỏi chuyện nhau nhưng mà du hỏi cái gì lan cô không nói thấy kỳ cục quá du mới dừng lại lấy cái cây đuốc từ tay bạn mình mới sôi vô mặt cô lan thì trời ơi vừa sôi vô một cái là ổng quăng đuốc ổng chạy luôn không chạy về hướng nhà mình mà chạy ngược về hướng nhà c ô lan mới kị rồi hai cái ông bạn này vẫn chưa kịp định hình là cái vấn đề gì luôn thì cái cô lan này cổ nhảy vô bụi một cái ào cái cổ mất tiêu luôn à hai ông này mới xách đuốc chạy theo ông du sợ trời tối ông chạy ào ào v ậ y ông té xuống dưới đường dốc ông chết này thì mang quạ nữa rượt một chập thì cũng kịp thì cái ông du này ô n g đang ngồi chờ thở n ngay chỗ hẹn với cô lan hai người bạn này chạy tới thì du mới nói là hồi nãy kéo l ộ ma chứ không phải cô lan quay lại chỗ hẹn thì thấy lan ngồi chờ nhưng mà quay mặt ra chứ đâu có quay lưng như nhỏ kia đâu du còn nói là hồi nãy sôi đuốc vô cái mặt của nó thì trời ơi mặt nó tím đen、à? mà hai mắt mở trừng trừng trắng tươi nhìn thấy ghê lắm ba người còn lại ai nghe cũng thấy ghê hết nhưng mà bây giờ phải làm cho xong cái lễ kéo vợ đúng cái đã về nhà bên kia rồi t ự từ nói chuyện sao thì trong cái lúc đi về nhà du là rõ ràng lan cứ nghe thấy có tiếng c h â n đi theo nhưng mà đi đâu ở trong bụi lùm mà quay qua d ò m cũng không có thấy ai hết lan sợ quá mới nói với ba người kia là mình nghe thấy vậy đó nhưng mà lúc đó ba người không nghe tớ i chừng đi thêm một khúc nữa thì có một người khác, trong bốn người không phải lan trong ba người thanh niên á, nghe được mới nhảy vô trong bụi đó thử coi có co, co cái gì tuy nhiên là cô không thấy gì hết thì trong bụng ba người đàn ông nghĩ chắc là ma rừng rồi đợi chừng nào về tới nhà thì đốt v é cho nó sợ nó chạy đi là được về tới nhà thì du mới thông báo cho cha mẹ là bắt được con dâu về xong rồi cái lúc mà du đi ra ngoài để bắt con gà trống á thì nghe thấy cái lưng mình nó lạnh ngắt à thời tiết mùa đó lạnh mặt thì có lạnh thiệt nhưng mà vô nghe giống như là mình đang cái mình không vậy đó để lưng trần vậy đó ảnh mới quay ra phía sau ảnh v ơ cây đuốc một cái thì nghe xẹt một tiếng như cái kiểu là mình trút nhanh một cái miếng g i ả i hay là một cái gì đó đại loại vậy là anh bắt đầu ảnh ớn rồi mặc dù trước nay rất là gan dạ ma rừng cũng có thấy vài lần nhưng mà cái kiểu này thì nó hơi ghê tại vì mình không thấy được cái gì hết à, nói về cái v ụ mà con bắt con gà trống là tại vì phong tục sau khi dẫn cô gái về là người đàn ông phải đi kiếm một cái con gà trống để cho rồi cái người con trai ôm con gà đó đi ba vòng quanh người cô gái nó là một cái hình thức giống như là xua đuổi những cái dế xấu đi theo cô để cô chính thức nhập vô đất nhà trai à, anh du a n h ôm con gà a n h đi được hai dòng thì tự nhiên nó n h y nảy lên ghê lắm anh cũng khó hiểu nữa ráng ôm chặt thêm đi một dòng nữa thì nó sụi lơ luôn cái đầu ngoẹo một bên luôn anh thấy anh hết hồn anh đem con gà đi bỏ liền mọi người thì ngoài mẹ anh ra không có ai để ý thấy cái chuyện lạ đó hết mà cũng hơn là ông cha ông không thấy chứ ông thấy chắc ông không cho cô lan này vô nhà đâu rồi chờ đợi ba ngày để qua nhà gái hội cưới thì trong cái thời gian chờ đợi đó anh du ảnh không có ngủ n g h e gì được cứ đêm xuống là bắt đầu có cái cảm giác như có ai nằm đè lên người mình、vậy. mà nó lạnh lắm chứ đâu có phải là là bình thường du mới nói với mẹ thì mẹ nói anh tưởng tượng thôi chứ nhà thờ quá trời dị mà làm sao d í g i ữ vô được người m o n g họ quan niệm hồn là của người còn sống còn người chết thì chỉ có vía thôi với lại từng góc trong nhà đều thờ một vị thần ví dụ như thần cửa nè thần cột nhà nè thần bếp nè vân vân nhiều thì anh du anh nghe anh cũng thấy có lý nên anh cũng không có suy nghĩ gì nhiều vậy đó cứ như mà đêm thì cứ ngủ không được cho nên là ban ngày lên nương lên r ả y cái thời gian nghỉ trưa anh tranh thủ anh ngủ một chút vậy đó mà cũng không có thoát được thì trong cái lúc ngủ trưa ở trên rẫy á anh cũng thấy một cái cô gái mà đẹp lắm cứ đi theo kêu anh là chồng a n h lắc đầu a n h nói vợ anh tên lan cô nhận nhầm người rồi mà cứ liên tục ba ngày như vậy a n h cũng tính nói với mẹ nhưng mà l â y quay tới ngày qua đàn gái bàn chuyện cưới s i n h thì tới rồi cho nên là phải tạm gác lại cái vụ đó còn về phía nhà cô lan á, thì à, ba ngày ở bên nhà đàn trai thì mọi chuyện vẫn bình thường trừ cái chuyện là cha anh du có hơi k h ắ c khe một chút ra thì mấy người đàn bà trong nhà quan tâm nhau dữ lắm nhà du thì đông anh em cho nên là ai mà tầm hai ba đứa con thì được cha mẹ cắt cho miếng đất ra cất nhà riêng cha của du thì cũng nhậu ghê lắm đàn ông xung quanh đó người ta đi nhậu với bạn bè say xỉn phải không nằm ngủ ngoài đường không ai nói gì nhưng mà riêng ông này ông nhậu có mình à ở nhà ô n g <cười> tại vì đâu có ai chơi với ô n g đâu cho nên ô n g làm gì có chuyện mà ô n g đi ra ngoài ổng nhậu được mà mỗi lần nhậu vô là ô n g quậy n h a ông đánh vợ đánh con con cái càng không có dám c à n càng càng ô n g càng đánh cô lan này cậu thấy cái cảnh đó cậu cũng hơi n g á n nhưng mà nhớ lại lời hứa của du cho nên cũng ráng coi sao thì sau ba ngày thì bên đàn trai đưa cô lan về hồi ở bên kia thì không sao mà về nhà một cái là cổ lầm lầm lì lì kỳ cục lắm ở nhà ai hỏi cái gì cũng k h ô n g nói bên đàn trai hỏi cái gì cũng lắc đầu hai mắt thì cứ đảo lia đảo lịa như là sợ cái gì đó dữ lắm vậy nhà mẹ ruột cô lan thấy kỳ quá đi mới nghĩ là cô này về bên đó chắc gặp cái vấn đề gì nữa rồi nhưng mà đã thận thuận tình làm cái lễ kéo vợ rồi á thì chứng tỏ là, là cổ đồng ý với anh du、Hả? kéo rồi là gã rồi、Hả? bữa đó là cái ngày đầu tháng thì người lớn mới thỏa thuận với nhau là ngày mười sáu tổ chức cưới ta chọn ngày cưới chọn ngày chẳng họ quan niệm là mong muốn cho hai người lúc nào cũng có đôi có cặp vậy đó chứ không có chọn n g ư ờ i lễ xong rồi thì ai về nhà nấy anh du này về nhà thì lại bắt đầu có cái cảm giác là lúc nào cũng có người đi theo sau lưng mình hết mấy cái ngày mà trước á, chỉ khi lên nương lên r ả y mới mơ thấy cô gái đó thôi còn bây giờ về nhà ngủ ở nhà ban đêm hay ban ngày gì vẫn thấy như bình thường có khi còn cảm giác được có người nằm ôm mình ngủ nữa nhưng mà tuyệt nhiên mở mắt vậy là không có thấy gì còn cô lan ở bên này thì xanh xao không có ăn uống được gì hết ra nương ra c h ả y cũng đi không nổi h ã ra ngoài trời nắng chút xíu là chạy vô nhà liền mấy người đó người ta nói chắc là cổ sợ nắng nôi đen da làm đám cưới không đẹp hay sao đó nhưng mà chỉ có người nhà của cổ là thấy cổ khác thường thôi người ta cũng không biết giải thích làm sao cứ nghĩ là con gái mình về bên đó có cái gì có lúc lại nghĩ là con mình bị bỏ bụi yêu mẹ cô mới đòi dẫn cô đi coi thầy mo nhưng mà cô nhất quyết không chịu đi cô nói dẫn cô đi là cô ăn lá ngón cô chết luôn nghe v ậ y sợ cho nên là cuối cùng cũng thôi luôn thì hơn mười ngày sau tới cái ngày đám cưới rồi mọi thứ diễn ra cũng suôn sẻ lắm cô lan này c ô cũng cười nói vui vẻ chứ không có giống như biểu hiện của mấy ngày trước nhưng mà về đêm đầu tiên thôi thì cả nhà anh du thất kinh hồn d í a luôn tối đó chuẩn bị đi ngủ thì cô lan c ũ n g đi vệ sinh ở bên ngoài lúc vô nhà thì cái mặt cổ kỳ lắm vừa tới cửa là cổ té ngửa ra đằng sau luôn làm anh du anh giật mình anh chạy lại anh đỡ vợ lên hỏi cổ làm sao thì cổ ngơ ngác giống như là không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy đó rồi tối đó cả nhà đang ngủ thì lại nghe thấy một cái tiếng la mà giật mình bật dậy hết luôn á thì biết cái tiếng la đó nó lớn cỡ nào cha của anh du cho là con mang nhưng mà mấy cái con đó thường nó ở trong rừng sâu chứ đâu mà nó lạc vô trong bản để mà nó kêu thì mọi người muốn biết nó lên ra làm sao thì chúng ta chỉ cần lên trên internet tìm kiếm một chút là ra thôi cái tiếng kêu của nó y hệt như cái tiếng của người phụ nữ đang gào thét vậy đó thì cả nhà lại đi ngủ thì cái tiếng gào đó lại xuất hiện cứ gào một tiếng rồi thôi cha anh du anh tức quá mới kêu mấy người đàn ông trong nhà đem mấy cây nỏ ra mà rình thấy là bắn liền tiếng của nó lớn như vậy thì nó chỉ lòng vòng ở đâu đây thôi vậy là năm sáu người đàn ông ngồi rình mà ngủ gục lên gục xuống chỉ duy nhất có cái anh du này là anh tức mình thôi nên anh ngủ không được anh quyết tâm phải rình cho bằng được thì trong lúc mấy người kia đang gật gù thì chính mắt ảnh nhìn thấy bóng của một người con gái mặc áo đen sọc hồng m ặ cái c loại váy nhiều màu nữa xõa tóc y như cái hình ảnh mà cái ngài đ i bắt vợ anh thấy rõ ràng là cái cô đó hiện lên bất chợt xong rồi cái ngửa mặt lên trời gào rồi cũng vô tình thôi anh g i ự t mình cái là anh g i ự t cái ngón tay cái n ọ nó bắn tên về phía cái cô đó luôn mũi tên vừa trúng tới cái là cổ biến mất anh quýnh quáng anh đập d à i mấy ông anh ông kêu đi vô nhà liền không phải công an đâu mấy ông này thì chưa biết gì là gì nhưng mà thấy a n h em mình quýnh quáng vậy cũng đoán là có cái gì bất ổn sợ cúng m ớ i khìu khìu khìu nhau đi vô nhà giờ đó cũng khuya rồi cho nên là ngủ thêm một chút là tới giờ đi làm việc rồi cho tới tận tối hôm sau thì mới có dịp cả nhà ngồi quây quần với nhau nói chuyện thì anh du này anh mới thuật lại y vậy đó mà không ai tin ai cũng kêu a n h buồn ngủ qua á h mắt thôi chứ làm sao mà anh dậy được anh tức dữ lắm nhưng mà biết nói làm sao bây giờ tuy nhiên là ảnh chưa có kể ra cái chuyện mình kéo lộn vợ hồi bữa đâu n h a còn giấu vì bị quê thì có cái bữa đó cũng rảnh rỗi cho nên ảnh mới xin phép đưa vợ đi về bên nhà ruột chơi cái chuyện đó nó cũng ít xảy ra trong nhà này lắm tại cha của ảnh khó mẹ ảnh thì thấy dù sao cũng là vô mới cho nên mới, mới mới mới nói vô vài tiếng cho cha đồng ý với con vậy là cuối cùng cũng thuyết phục thành công sáng sớm tầm hai mấy ba giờ là lục tục đi rồi tại vì nếu mà về trễ hơn có khi về nhà không có ai hết người nhà bên đó anh ta đi làm nương mà hai vợ chồng đốt đ ố t đi trời khuya lạnh lắm cho nên là hai người cứ nắm tay nhau mà đi gần gần nhau vậy đó thì đang đi ngon lành cái tự nhiên cô lan cổ té một cái c h u ố i nhũi về phía trước luôn té mạnh tới nỗi mà hai vợ chồng đều bị bất ngờ luôn vợ thì té mà chồng đứng yên không hiểu gì hết trong khi là hai người đang nắm tay nhau nha thì anh du n è anh mới nói là anh có cái cảm giác như là có ai đó nắm cái d a i của anh giữ lại cho nên ảnh mới không té còn cô lan cô té đập đầu xuống đường núi mà u một cục luôn thấy thương vợ quá ảnh mới kêu là thôi để lên lưng đi ảnh cổng về cái đoạn đó cách nhà chừng mười phút nữa thôi về tới nhà thì đúng thiệt là cả nhà đang chuẩn bị lên nương ai cũng giật mình vì thấy anh du cổng vợ mà trán của cổ bị u một cục hỏi ra mới biết bị té cho nên là hai ông bà già cũng đỡ lo thì mới lo đó thì lại sau khi đó xong mình c á i nghe anh du anh kể lại toàn bộ câu chuyện luôn t ừ bữa trước tới giờ luôn thì không còn lo nữa mà chuyển qua q u ả n g luôn mẹ cô lan này sợ tới độ mà t a y run cầm cập luôn bà nói thôi chết rồi phải đi tìm m ò gấp thôi chứ như vậy là không có được mọi người có tin không cái lúc đó là năm giờ sáng mà cái tiếng gào như là cái tiếng con mang nó vang lên một cái ha cả nhà bịt lỗ tai lại cứng ắ t luôn bốn người nhìn nhau mà muốn níu tới nơi bây giờ phải ráng chờ thời trời sáng nè để đi kiếm m ò chứ cái d í a này nó dữ như vậy á thì làm sao dám ló đầu ra lúc chưa có mặt trời lên thì sáng ra là hai ông bà kêu hai vợ chồng trẻ đi theo trước khi đi ra phía sau bắt hai con gà để theo làm lễ tạ nhưng mà bước ra sao cái h ổ n g ai nói dài dệt kéo nhau đi vô nhà lại tại sao tại mấy con gà nhà ông bà nuôi á nó nằm nó chết đầy ở dưới sân con nào cũng bị mất cái đầu hết cha cô lan mới kêu hai mẹ con vô nhà đi để ổng với anh du đi là được rồi chỗ của mo cách nhà cũng phải một tiếng đi đường núi mà cái v í nó giữ tới mức vậy á thôi để hai người đàn ông đi cho chắc mà đi lâu lắm nha tới khi về mới dẫn theo một người đàn ông lớn tuổi rồi mình mặc áo đỏ rồi đầu đội khăn đỏ chắc là thầy mo đó vừa bước vô sân một cái là ông mo ổng trợn trừng hai mắt liền dáng vẻ của ổng s ố c sắng lắm ô n g bước thẳng vô trong nhà luôn rổng ồ i nhìn c h ầ m c h ậ p về phía cô lan ha cái tay ổng cầm cái quạt nang ô n g cứ đi vòng quanh người cô mà ổng phẩy cái quạt phẩy một hồi cái ổng chạy nhanh qua bên anh du ô n g cũng làm y v ậ y luôn chút xíu sau cái ổng kêu mọi người đi nhanh vô nhà ô n g đứng một mình ngoài sân nói chuyện gì đó nói lớn mà nói nhanh nữa mà mấy người trong nhà không có nghe được chữ nào hết、đó. rồi cái thêm một chập ô n g còn lấy cái cây kiếm gỗ ông đeo bên hông ra ô n g chỉ về phía trước nói chung là múa mai tùm lum hết trơn á rồi một chập luôn mới mới mới mới, mới xong chứ không phải là mau đâu thì xong xuôi cái ông gật đầu ông cầm kiếm ông đi tuốt ra ngoài cổng ô n g lấy trong cái túi đeo bên hông ra một cái gì đó đó ổng ổng ổng treo lên trên cổng sau đó mới đóng cổng làm đi vô nhà ô n g kêu mọi người vô hết trong nhà đi để ông nói chuyện thì ô n g nói anh du này là phải đi tới nhà của cái con ma rừng này xin được thỉnh d í a của nó về thờ nhận nó làm vợ rồi xin cho cô lan được làm vợ hai nếu không là không bao giờ yên ổn được với nó đâu cái con ma rừng này nó mạnh lắm rồi chết q u a n chết ức chỉ có thể thỏa hiệp thôi ô n g nói thêm vài câu ô n g nó i ô n g tự về nhà ô n g cần đưa đâu kêu mọi người tính đi cái hồi mà tiễn ổng ra cổng thì mới để ý thấy cái, cái mà ô n g cột lên nó là một cái Cái sợi dây màu trắng buộc cũng đơn giản thôi giống như là buộc c ú t lưu vô vậy đó thì mẹ cô lan mới hỏi hai sao hai cha con đi lâu vậy thì mới kể là đi thẳng tới nhà thầy mo nhưng mà trên đường đi anh du này anh té hoài à cứ đi cẩn thận lắm nhưng mà cứ té là té tới đó rồi thì thầy mo mới kêu là ổng không có nhìn ra được cần lời phán của thầy bối thì ổng mới biết đường mà chuẩn bị ơ vậy hai cha con lại phải lóc c ố c đi tìm thầy bối mà nhà của thầy bối cách ông thầy mo c ủ a một đoạn xa thì tới đó thì bà thầy bối b à không có kêu kể đầu đuôi gì hết trơn á khi anh du đi tới chỗ cái b u ồ n cao b à để sẵn á, hái cho b à một trái thôi b à c ũ n g không trẻ không làm gì hết, chứ nhồi nhìn trên trái cao Rồi chập s a u b à nói lại v a n vách y như b à là cái người trải qua trong câu chuyện b à nói là hồi trước có một cô gái trong bản với anh kia ở bản khác yêu nhau thì hai người hẹn nhau tới cái ngày đó sẽ làm cái lễ k é o vợ. nhưng mà chưa có gì hết là có chuyện rồi lần đó cổ đi r ả y buổi chiều chiều về tắt nắng rồi thì có ba người thanh niên ở đâu ra nhào ra bắt cổ cổ giải quá trời đi cái cuộc kéo vợ đó nói chính xác là một cuộc cướp vợ cái người cướp cổ lại không phải là người người yêu của cổ là một cái anh trai khác ở chung bản nhà anh giàu lắm thích cô này lâu lắm rồi nhưng mà tại vì c ô này không thích lại cái anh này anh ăn g chơi dữ lắm cướp về xong thì nhốt cổ trong nhà đủ ba ngày mới đưa cổ về nhà mẹ đẻ để mà xin cưới cổ đâu có chịu đâu nhưng mà gia đình cổ nói bây giờ không chịu thì cũng h o a n g tiếng là một đời chồng rồi mà con gái một đời chồng thì ai chịu lấy nữa nhà cổ nhất quyết gã cho nên là cổ im im cổ không nói gì nữa tới gần cái ngày cưới hả cổ đi lên nương cổ bức lá ngón cổ ăn cổ chết trên đó luôn người chết trên rừng thì biến thành ma rừng cổ cứ đi lang thang suốt bao nhiêu năm tình cờ mới nghe được b ả n tính của hai người này thì cổ mới biến thành cô gái ăn mặc như những gì mà cô lan đã hẹn ba anh này cũng s ấ n s á t chưa gì hết nhạo vô kéo rồi kéo thì cổ đi về thôi nhưng mà xui là nửa đường bị phát hiện ra tôi vậy nhưng mà cổ vẫn mặc định anh du là chồng cổ rồi cho nên là khi ảnh quay lại anh kéo cô lan thì cái cô đó cổ đâu có chịu cô theo cổ phá cả thầy bố với thầy mo đều nói giống nhau là bây giờ không làm theo tuần ý cổ thì hai vợ chồng sống không có yên ổn đâu cổ không phá được đường này cũng phá chuyện khác à vậy là hai bên gia đình phải đi hỏi thăm c o i gia đình nào đã từng xảy ra cái trường hợp đó để mà khoanh vùng tìm kiếm nhưng mà cổ không có cần phải tìm lâu chỉ có một nhà duy nhất xảy ra cái chuyện như vậy mà họ bỏ đất đi lâu lắm rồi để cuối cùng lại đành phải nhờ mo để làm cái lễ dẫn cái dế của cô đó về n h ậ p vũ đất nhà coi như là vợ lớn của anh du đó, một cái câu chuyện cực kỳ hy hữu luôn vậy mà nó vẫn có thể xảy ra toại nói sơn bịa ra thôi chứ <cười> chứ làm gì mà chuyện nghe xong ba xạo quá thì sơn mới cười nói ông tin thì thôi nhưng mà cái câu chuyện đó là của cha mẹ anh hồi xưa đó ở trong góc b u ồ n của cha mẹ anh bây giờ vẫn còn cái bát nhang thợ mẹ lớn sơn nói chứ cái bà mẹ lớn này linh lắm tuy là đâu có sanh ra mấy anh em của anh nhưng mà ai cũng tin là bà luôn đi theo bảo vệ mọi người hết anh lớn nhất của sơn lần đó bị lạc ở trong rừng tới cái lúc tuyệt vọng rồi đó thì thấy có người đàn bà tóc dài chấm gót cứ n g o ắ t tay kêu đi theo không biết sao mà lúc đó lại có can đảm bước theo cái người đó thì kết quả là vừa đi ra tới khỏi rừng được thì người đó cũng biến mất luôn còn mấy đứa nhỏ mà đi học hay là đi chơi trong bản gì đó mà bị cái đám khác nó ăn hiếp xác định luôn qua ngày sau thôi nhà đó đem con lại xin lỗi liền hỏi thì mới biết là đêm nào ngủ cũng bị đập cửa rồi giọng cái sàn ầm ầm vậy đó có cái tiếng nói cất lên kêu là đem con lại xin lỗi con tao liền chịu không nổi mới điều tra coi đứa nào cả gan gây án rồi mà biết tới nhà để mà xin lỗi người ta sơn nói chuyện về mẹ lớn của anh ấy, thì đúng là khó tin thiệt nhưng mà sơn khẳng định đ ó là sự thật ai không tin thì thôi chịu chứ không biết sao giờ chứ bây giờ mà về bản của anh ấy, nói sơ sơ là người ta biết người ta chỉ nhà anh liền nói sơ sơ cái câu chuyện nhẹ dậy đó đó thì t o ạ được nghe kể một câu chuyện về một người bạn làm chung rất là thân của mình và toại gửi lá thư về kể cho kinh chúng ta để chúng ta để huy kể cho bà con cùng nghe cảm ơn bà con đã theo dõi câu chuyện nhé chúc bà con một đêm ngon giấc